Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Chúng ta lại bắt đầu công việc của một năm mới sau một kỳ nghỉ dài. Thưa quý vị, xin được kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và công việc thăng tiến trong một năm mới. Còn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma, thưa quý vị, qua ngoài bút của tác giả Khả Hân, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện rất hay, câu chuyện miếng đất hương hòa. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trời đã về chiều, ánh nắng nhạt nhòa cũng đổi dần sau miếng hàng cây xanh. Và ở trong cái quán chậu của ông hai, hàng chục người chén chú chén nanh, cười nói xôm giả sau một ngày làm việc cần lực ở ngoài đồng ngoài bãi. Thế nhưng cái không khí vui vẻ này chẳng tồn tại được lâu, bởi từ bên ngoài một dáng người quen thuộc xuất hiện. Mẹ bố cái thằng nào dựng xe mất dậy thế hả? Ngáng hết cả đường đi của ông. Cái giọng cằn đặc vì đờm cổng với vẻ khuịnh khoạng quả thật không lẫn được vào đâu. Đó là Dục, một thành phần được xem là cặn bã của làng hạ này. Nếu ví dụng như một tên chí phèo kiểu mới thì cũng chẳng sai. Bởi gã chẳng có công việc gì đàng hoàng, suốt ngày cờ bạc rượu chè. Lại còn cóng thêm 2-3 cái tiền án tiền sự lúc còn trai trẻ. Hai năm trước, Dùng ra tù và có quen một cô gái trên huyện tên là Cúc. Cô này cũng chẳng phải dạng vừa khi nghe đồn làm nghề nhân viên phục vụ trong quán hát. Dùng đưa Cúc về nhà giới thiệu làm bạn gái của mình rồi ngỏ ý cưới xin. Thời điểm ấy trong nhà hết sức khó khăn, nhưng với hy vọng nếu lấy vợ rồi, Dùng trí thú làm ăn. Cho nên bà phượng mẹ cổ gã cũng cắn răng vay mượn khắp nơi để có tiền làm cho con trai cây đám cưới. Nhưng tưởng đâu mọi thứ từ đây sẽ ổn định. ấy vậy mà chỉ hơn nửa tháng sau khi cưới vợ, dụng khoát hết tiền vàng đem đi đánh bạc rồi thua sạch. Cấu tiếc của cho nên mắng chồng té tát, lại còn mắng cả mẹ chồng vì không biết dạy con. Tự ái dụng tắt cho cúc mấy cái túi tăm mặt mày. Cô tắt vô tình làm cho Cúc ngã ngửa ra đến đất bất tỉnh nhân sự. Bà Phượng hoàng lắm vội chi hô hàng xóm đến giúp đưa con dâu vào bệnh viện. Đến tận cuối ngày hôm ấy, Cúc mới tỉnh dậy. Nhưng ngoài kết quả kiểm tra sức khỏe bình thường, thì các bác sĩ còn thông báo Cúc đang mang thai được hơn 4 tuần. Câu may mà cú ngã không ảnh hưởng nhiều đến bào thai ở trong bụng. Sau khi nhận ra mình đã có con, dùng thay tính đổi nít gã đội vợ lên đầu không dám động chân động tay thậm chí là nặng lời vi cướp còn bà Phương thì tất nhiên là vui mừng khôn xiết bà cuối cùng cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh cất bọn đứa cháu để ấm bầm nhiều đêm bà thì thầm nói chuyện với con trai để khuyên nhủ dục cố gắng làm lại cuộc đời trở thành một người chồng một người cha tốt tuy nhiên cả hai mẹ con đều không ngờ được rằng cùng với cái bảo hiểm là đứa con trong bụng lại càng trở nên quá quắt. Hễ ai làm trái ý cô lúc nào, cô cũng đòi ôm con tự tử. Dùng cũng vì vậy mà sợ vợ một nước. gã rổ cho có thức giận tới đâu, cũng chỉ đánh mượn bia mượn rượu để giải sầu. Ngoài ra còn một thứ nữa khiến cho Cúc có tiếng nói trong nhà. Đó chính là cô có được nguồn tiền từ người bố ruột của mình tới nước ngoài gửi về. Sau đó nếu Dùng dám làm vật lòng của vợ, thiệt đồng nghĩa với việc cái chẳng còn tiền để tiêu xài nữa. Trở lại với quán nhậu của ông hai, dùng bước vào rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ kia ở trong góc. Chẳng biết gã đã uống trước cả đâu trưa nhưng khắp người toàn bùi rượu. Dũng được bàn tay run rẩy của mình rồi vẫy gọi. Anh hai, cho chai táo mèo với đi lạc sang đi. Để đây đây có ngay. Ông hai non đã xách chai rượu chạy đến, dùng kéo đối phương ngồi xuống rồi thỉ thầm vẻ mây lì nào, ngồi một mình chán quá. Ở uống thi uống, ông hai lấy ly từ từ rót đầy rượu, thực ra thì ông cũng chẳng có hứng thú khi uống với dịch đâu, nhưng sợ gã ngồi một mình rồi lại gây sự với mấy bạn bên cạnh, làm ảnh hưởng tích công chuyện làm ăn, cho nên ông đành vịn ngồi lại. Sau hai ba ly rượu đầu thì ông ngất ngầm hỏi, "Mày uống ở đâu mà tới giờ đã say khướt thế hả em? Say là say thế nào?" Dục đưa cả mắt lừa đừ nhìn ông hai Em sang nhà người quen ăn tiệc tân ra Còn làm mấy ly chứ mấy rượu ở đó chả ngon bằng cái thứ táo mèo của ông anh đâu <cười> Ngon thì uống cho nó đã đi Tiền ông từ từ khi nào có thì tính cũng được Nghe ông hai nói dứt câu Thì Dục bất ngờ thay đổi thái độ Các liền gần giọng lấy từ trong túi ra một tờ 500 ngàn rồi ném xuống mặt bàn Ông anh khinh thằng này không có tiền à Ông anh nhầm rồi đấy Bao nhiêu đây đủ chứ? Ai chết! Bất mình nói hứa ông hai liền vội vàng chữa cháy. Chú cứ nghĩ xấu cho anh. Ý của anh muốn nói anh em mình tình nghĩa là trên hết. Đừng có cái tính chuyện tiền nông. Thôi nào uống đi. Vừa nói ông hai vừa rót thêm cho dùng một ly rượu đầy. Có làng sang vấn đề khác. À mà này, hôm trước tao nghe bảo chú mày định bán đất bán cát gì hả? Anh có quen một cái thằng môi dưới ở trên huyện. Nó giỏi lắm. Thế ai gửi đất cho nó làm trung gian chắc chắn là được giá cao. Lại thêm một lần nữa dù bị kích động bởi câu nói của đối phương gắt điện gần giọng xuống rồi trời. Đất việc gạt kịch còn mẹ gì. Hết rồi, hết cả rồi. Sao đấy, có vấn đề gì? Em nói cho anh biết. Từ năm ngoái lúc vợ của em mới sinh cái thằng cu con, em có bảo với mẹ là bán quách cái mảnh đất xung quanh đi. Giữ lại căn nhà thôi cũng được. Giá đất lúc ấy đang cao ngất ngưởng thế mà Mẹ em lại không có đồng ý bà ấy bảo là đất hương hỏa bán rồi thì lấy gì ăn nói với ông bà tổ tiên, giờ đất lại tụt sốc không phanh, muốn bán cũng chẳng bán được, càng nghĩ tới em lại càng cảm thấy hận. Nghe xong câu chuyện Đông Hai gật gù, ông hiểu cho cái sự ức chế này của Dục, nhưng với cái bản tính của gã, thì nhiều khi bán đất xong lại nướng hết vào bài bạc, chứ có phải là trí thú làm ăn gì đâu. Không muốn gây thêm sự ức chế cho đối phương, Ông hai gửi mấy cái chuyện thời sự rồi ca nhạc để cho Dục bình ổn trở lại. Về phần của mình thì Dục uống hết nửa chai rượu táo mèo thứ hai thì cô đứng dậy tính tiền ra về. Bảy giờ tối Dục cuối cùng cũng bước những bước chân siêu vẹo về đến nhà. Với cơn say và sự bực dọc sẵn có và lại không thấy chiếc xe của Cúc dựng trong sân cho nên gã cứ như vậy đưa chân đạp thẳng vào cánh cầm rồi bước vào nhà. Bà Phượng ngồi trên bộ bàn ghế cũ kỹ nhú mày rồi lẩm nhẩm, Cây thằng này. Mày đi ăn đám tân gia bây giờ mới chịu về hả? Hai mẹ con con Cúc nó về nhà ngoại rồi. Làm cho tao đợi cơm từ xế chiều đến giờ nguội hết cả đây. Dù nhìn mẹ của mình cười khẩy một cái. Bà mà cũng biết ăn cơm hả? Tôi tưởng bà ăn đất chứ. Bà giữ cái mảnh đất này lại mà ăn. Mày, mày ăn nói cái kiểu gì thế hả? Tao giữ mảnh đất này cũng là để cho vợ con của mày thôi. Chứ tao từng này tuổi rồi sống được bao lâu? Thôi thôi, đừng đem cái lý đó ra đây mà nói nữa. Để tôi xem bà ôm khư khư cái mảnh đất đó đến bao giờ. Nói giấc câu thì dục bước thẳng vào trong phòng rồi nằm vật ra giường để ngủ. rất ngủ kéo dài được khoảng 3 giờ đồng hồ, thì gã tỉnh dậy do cổ họng bỏng rát vì men rượu. Bà Phượng lúc này đã đi ngủ, dùng xuống bếp lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống. Sau khi giải tỏa được cơn khát thì gã dừng nhớ tích cúp. Cô ấy sau giờ này nó chưa về, mọi khi đi về ngoài thì chỉ có ăn uống xong rồi chơi chừng 7-8 giờ tối là về cơ mà. Tò mò Dũng về phòng với lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho vợ. Từng tiếng tít kéo dài vang lên ở đầu dây bên kia. Suốt 2-3 cuộc gọi liên tục làm cho Dũng có chút lo lắng. Nhưng cuối cùng sau khi gọi thêm mấy cuộc nữa cũng mới chịu bắt máy. Alo, tôi nghe đây. Sau nói lạnh lùng của cúc vang lên Đặt đầu di bên kia Dùng lúc này vội hỏi Em đi đâu mà không có về nhà vậy Muộn thế này rồi cứ mà con đâu về làm cái gì Ở cùng với cái ngữ vô dụng như anh chỉ tổ Khiến cho tôi rất bực vào người Lúc sáng anh lấy trộm 500 ngàn trong túi của tôi phải không À anh không có lấy trộm Anh chỉ mượn thôi Anh đi đám tân gia nên thôi Được có lý do lý cháu mượn à Tôi còn lạ gì anh Đổ cái thứ vô dụng Mấy năm nay anh toàn sống bằng tiền của tôi cả đấy Anh không thích nhục hả? Thử hỏi xem có bao giờ anh mua nổi cho thằng cu tí một món đồ chơi hay viên kẹo không? Này nha, cô hơi quá đáng rồi đấy. Anh nói cho nó cẩn thận thằng này nhịn nhiều rồi đấy. Nhịn hả? Thế không nhịn thì anh định làm gì tôi? Từ hỏi cô có về không? Không đấy thì sao nào? Mày... Dòng chiếc kìm bắn trời thì cúc đã cúc máy, cơ còn tắt luôn cả nguồn điện thoại khiến cho gã không thể nào liên đạc được. Với cái sự bực tức hiện giờ dùng muốn chạy đến nhà của cúc đánh cho cô tâm một trận. Nhưng cơn say hiện giờ chưa tan hết, còn chiếc xe cà tàng của gã bị hầm. Gửi mấy hôm rồi trên tiệm mà chưa có tiền lấy về, bất lực dục lại cho rằng tất cả đều do bà Phượng. Nếu gã bán được mảnh đất này, đâu phải chịu sự sỉ vả, nhục mạ của cúc. Thế là dùng chạy tới trước cửa phòng dùng tay đập dầm dầm vào rồi mệt trời mắng. Mẹ kiếp sống thế này thì sống làm gì chứ, nhục thế này thì sống làm gì, để cho thằng này đi chết đi, thằng này chết rồi cho bà sáng mắt ra. Bên trong phòng vẫn là một sự im lặng, nhưng chắc những tiếng chửi mắng đầy nghiến của bà Phương đã nghe được hết. Chửi cho đã miệng rồi lại bỏ về phòng nằm. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng thì gã đã rời khỏi nhà. Bà Phương cũng chẳng quan tâm con trai đi đâu, chỉ lo chăm bón chồng mấy luống rau ở bên hông nhà. Đây cũng chính là nguồn sống của bà chứ không như con trai. Từ lúc Cúc về làm dâu thì bà không dám động tới một đồng nào của cô. cống may mà trời còn thương cho mấy luống rau xanh tốt. Mỗi tháng như vậy bà cũng bỏ túi được mấy trăm ngàn để mua gạo, mua nước tương bà ăn. Thời gian kinh như vậy trôi nhanh, lại một ngày nữa trôi qua. Đêm nay dùng về nhà muộn hơn mọi khi, khoảng hơn 11 giờ khuya thì mới ló dạng bà Phương để khép hờ cánh cửa rồi vào trong phòng nằm ngủ. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây chính là bộ dạng của cúc. chiếc áo khoác của gã lấm lem bụi đất, trên khắp mặt mũi tay chân là những vết xì xước, bầm đen bầm đỏ. Xoáy lại lúc nãy trên đường từ quán nhậu của ông hai về, cả có gặp một đám thanh niên choi choi đang lái xe đi dạo. Nghe tiếng bô xe ồn nào rụng cuối xuống nhặt một viên đá ven đường rồi ném vào một đứa trong nhóm thế là cả bọn lao tới tận cho gã một trận, Dùng chỉ có một mình lại đang say bí tỉ, cho nên tất nhiên chẳng phải đối thủ của chúng, gã chỉ biết nhắm mắt nghiến răng để chịu đòn mà thôi. giờ đây ngã ngồi phỉnh xuống ghế nhăn nhó trong đau đớn rồi cất tiếng gọi bà phượng bà đâu rồi, sân nấu cho tôi phích nước nóng. không nhận được câu trả lời hay sự xuất hiện của mẹ, Dùng gọi thêm hai ba lần nữa thế rồi gã như một con thú hoang vừa sầm chuồng, cuồng rơi tay rơi chân, chặt đổ hết bộ ấm chén bằng sứ trên chiếc bàn trước mặt. chưa hết mấy chiếc bình cắm hoa, chân đèn rách treo quần áo cũng vô tình trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ. nửa giờ đồng hồ sau khi đã biến căn phòng thành một bãi chiến trường, dùng mấy triệu ngừng tay lại, các bước về phòng của mình rồi nằm lăn ra ngủ như chết. khi những tiếng ấy đều đặn của con trai vang lên. Lúc này bà Phượng mới từ từ mở cửa bước ra. Bà cũng không có lấy một câu la mắng mà chỉ lặng lẽ thầm dọn dẹp đống đổ nát. Xong rồi bà bước lại chút bàn thờ đốt mấy nén nhang rồi vái lại ông bà tổ tiên. Mong họ sống khôn thác thiên phù hộ cho bà, cho cái gia đình đầy đau khổ này được bình yên. Thêm mấy ngày nữa trôi qua, Dũng không liên lạc được với Cúc, sang nhà thì cô không chịu tiếp, còn gọi cả công an đến. Số tiền 500 ngàn thì gã cũng đã tiêu hết vào bi rượu, thế là Dục lại uống thiếu. Ban đầu chỉ là vài ba chục, nhưng đến cuối tuần con số mà gã nợ đến đến cả mấy trăm ngàn. Mà đối với một quán nhậu nhỏ ở vùng quê như của ông hai, đây cũng có thể xem là một số tiền lớn. Thế là chiều nay ông nhân lúc Dục đang ngồi uống rượu trong quán thì mới lên la đến dò hỏi. Này Dục, mày có tiền đó không? Anh đang có đợt nhập hàng hải sản mới Mà thiếu tiền quá Mày xem thanh toán cho anh được đồng nào không Ông cứ bình tĩnh Tiền em cho người ta vay mượn đang đòi lại Khi nào chúng nó trả em gửi anh ngay Tất nhiên là nghe câu trả lời này Ông hai không hề chấp nhận Bởi người không nghề không ngỗng như rực Có tiền trong mượn chắc là lúc ấy Trời sẽ sập xuống Thế tình hình không khả quan nông mới Thì thầm nói Thôi hôm nay uống thế đủ rồi đừng uống nữa về đi Ta đóng quán sớm có việc Thì ông cứ đóng đi để em ra ngoài sân uống tạm được nhưng mà sao có được không? Ông hai định nói gì đó nhưng rồi khựng lại bởi gân bận của dục bấy giờ trông thực sự đáng sợ. Hai con mắt của gã đỏ lừ còn bàn tay dùng bấu chặt lấy chai rượu chặt đến nỗi tưởng chừng như có thể đập vào đầu ông bất cứ lúc nào. Thế là ông hai cũng hơi nhùn lại. Ông liền thở dài ra một hơi rồi nói với giọng khó chịu: à, "Thôi mày cứ uống đi." Hai chai là phải đi đi nhé Ta không bán nữa đâu Rồi yết chí Nói đến đây ông hai quay lưng bỏ đi Nhưng dù cũng đâu cần ông quan tâm Trong tay có chai rượu trước mặt là đĩa lạc giang Bấy nhiêu đây đủ để cho gã quên đi sự đời đêm nay Ngày mai lại ra ủ lị tiếp Ông hai không bán rượu thì gã phá luôn cái quán này Để xem thằng nào sợ thằng nào Khoảng chừng hơn 8 giờ tối Chai rượu trên tay cũng đã cạn, cho nên rụng đành phải ra về. Đến nhà thì gã cũng chẳng màng tiếng việc mắng trời bà Phượng nữa. Chỉ mở cửa rồi vào trong phòng nằm ườn ra ngủ mà thôi. Hôm nay trời trời lại dính vài chút mưa, cho nên Dục mệt mỏi lắm. Gã nằm cho đến tận gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Tiếng cánh cửa phòng khẽ mở ra, không gian bên ngoài căn phòng khách vẫn còn hết sức vắng lặng. Cánh cửa nhà khép hờ cho nên không có nhiều ánh sáng lọt vào bên trong Dục xuống bếp tìm xem có gì ăn hay không Cấu may là còn mấy gói mì tôm Cho nên gã cứ như vậy nấu nước sôi lên chén gần hai gói Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng cười gọi vọng lại Bà Phương, bà Phương ơi Từ trong bán ăn Dục lại lên tiếng đáp lại Ai đây? Thằng Dục hả? Cô nằm đây con Nhận ra đây là một người bà con thường mua rau của mẹ gã Rồi mang ra chợ bán Bà năm bước vào bên trong phòng khách Găng cây nón lá xuống bàn Rồi ngất nàm hỏi Dục này mẹ mày đâu rồi Sao hôm nay không thấy bà mang rau sang cho cô Ai mà biết được chứ Dục lò bào hướng về Căn phòng ngủ của bà Phượng Mẹ mẹ coi trong đó không Không thấy bà Phượng đáp lại Dục lắc đầu Chắc là bảy sang nhà bà con chơi rồi, hình như là có đám tiệc gì ấy. Thế hả? Vậy mà bảy chẳng có nói năng gì cả. Làm đợi từ sáng đến giờ, à mà này, tiền giao tháng này của mẹ mày đấy, đưa cho bảy hộ cô nha. Vừa nói bà Năm đặt một sớp tiền xúc mặt bàn, dụng vừa trông thấy như bắt được vàng vậy, gã vội vàng bước tới ngay gật đầu, à vâng vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô Năm nhiều lắm. Còn nói chuyện cũng không cáo giải thêm vì bản năm có việc phải ra về. Để cho đối phương vượt đi khuất thì Dũng trộm lấy số tiền trên bàn lầm nhầm đếm. 5, 6, 7, 8, 850 ngàn. À, ai cũng nhiều đấy nhỉ. Tất nhiên là không cần đoán thì cũng biết được hành động tiếp theo của gã là gì. Dũng rút số tiền đúng 500 ngàn, suốt còn lại kẹp dưới cái chén trà uống nước. Trước khi rời đi gã viết mấy chữ ngoại ngoàng trên một tờ giấy. Với nội dung cho gã mượn mấy trăm đi sửa xe. Xong xuôi dùng nhét tiền vào trong túi áo khoác rồi khoác áo lên người. bất bị chưa kịp ăn cũng không còn quan trọng nữa. Anh hai, anh hai đâu rồi? Còn chưa bước tới nơi nhưng giọng của Dũng đã oang oang lên. Ông hai đang làm mấy con vịt để chuẩn bị bán cho khách nhậu vào buổi chiều. nghe thấy tiếng gọi tin của mình ông nhăn mặt lầm bầm. Mẹ nó chưa lại tới rồi. Thức cạn bã này Anh hai, anh hai đâu rồi Đây đây tôi đây Ông hai rửa tay nhỏm dậy khỏi chỗ làm việc Không đợi cho dũng nói tiếp Ông giáo chức ngay Chắc là tao không có dám bán thiếu cho mày nữa đâu dũng. Bà vợ của tao bấy mắng như qua. Ông anh yên tâm Thằng này con quyệt đâu chứ Đây chắc là đủ rồi chứ Vừa nói Dục vừa lấy 500 ngàn từ trong túi của mình ra Hoi phải nói ông hai bất ngờ lắm, ông vội vàng bước tới rồi lẩm bẩm, trời đất đây mày trả tiền án tốt tốt quá rồi. Ông anh cứ cầm lấy đi, thiếu đồ gì tinh sau. Bấy nhiêu đây là dư rồi để tao thôi tiền cho. Thôi thôi không cần thôi. Ông anh cho thằng em mình nhiều thiếu thêm hôm nay nữa là được rồi. À được, nhất trí nhất trí. Đúng là tiền bạc bắt đầu phát huy được sức mạnh của nó. Ông hai mang chai diu thuốc ngâm từ trong tủ ra. Kèm thêm một đĩa nem chua đặc sản mua ở Thanh Hóa. Cả hai ngồi xuống kè uống người rót hết sức rôm rà. Dường như chẳng còn ai nhớ đến cuộc hội thoại không mấy thân thiện ngày hôm qua nữa. Dù ngồi ở quán cho đến tận khuya mới về. Do say quá cộng với việc sợ bà Phượng hỏi về số tiền bị hậm hột. Cho nên gã liền chạy tót vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Giờ mà bà Phượng có có cửa để hỏi thì gã cũng giả điên mà im lặng. Sáng hôm sau thì mặt trời đắt lên quá ngọn dơm. Dùng mấy lờ đờ tỉnh dậy. gã ngồi trên giường đưa tay xoay hai bên thái dương. Mẹ nói chứ, rượu thuốc của ông hai chất lượng thật đấy. Uống thì thấy bình thường, Thế mà say lúc nào chả biết. Hôm nay mình phải làm thêm mấy chai nữa mới được. Bước ra khỏi phòng vẫn là cái không gian yên tĩnh. Cơn đói khiến cho bụng dạ của gã cồn cào. Dùng lúc này liền cất tiếng gọi. Mẹ ơi mẹ! Bà nấu cơm trưa, tôi đói quá. Không có tiếng trả lời, rộng lầm bầm trời mấy câu bâng quơ rồi bước xuống bếp. Thế nhưng rồi khi bước xuống tới nơi, thì đầm vào mắt của gã là một nồi nước trên bếp. Cộng với cái bát và hai vắt mì tôm còn sống cả trên bàn. Dường như đây chẳng phải là bữa trưa đang răng giờ của gã ngày hôm qua sao. Nó dường như chẳng có suy dịch hay được dọn dẹp. Sao lại thế này? Dục trở lên trên phòng khách để tìm bà Phượng Và rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ Khi gác nhận ra số tiền hơn 300 ngàn Vẫn còn kẹp bên dây tách trà Bên cạnh là mảnh giấy ghi nhắn Mọi thứ dường như không hề thay đổi Cho dù đã trải qua gần 24 giờ đồng hồ Giờ đây thì Dục bắt đầu cảm thấy kỳ lạ cả lướng thứng đi về phòng của bà Phượng Đứng trước cánh cửa gỗ Dục lúc này liền đưa tay vào gõ Mẹ Bà có ở trong đó không? Mẹ ơi! Tiếng gọi vừa dứt thì cánh cửa cũng được bật mở sau cái gõ tay của Dục. Đây cũng là một sự kỳ lạ. Bởi bà Phượng là một người cẩn thận và sợ trộm cấp vật cho nên lúc nào cũng khóa cửa. Thế nhưng mà rồi tất cả những điều kỳ lạ ấy không còn quan trọng. Bởi cảnh tượng hiện ra trước mặt của Dục là một căn phòng trống trơn Không hề có sự xuất hiện của bà Phượng. Cô ái lạ bà ấy đâu Chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ bà không có trong nhà Càng nghĩ thì Dục lại càng cảm thấy suy nghĩ của mình là có cơ sở Bởi cho dù bà Phường có ghét đứa con trai của mình đến đâu Thì cũng chẳng thể nào mà để nhà cửa nhếch nhác Và không lấy tiền trên bàn cho được Thế là gã liền trở ra ngoài lấy điện thoại Để gọi cho mấy người bà con và hàng xóm thân thiết Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua Hàng chục cô gọi điện thoại cũng chẳng ai biết tung tích của bà Phượng. Thời gian kích như vậy trôi qua, hiện giờ đã là cuối ngày. Dù bắt đầu cảm thấy lo lắng, cũng có thêm một vài người họ hàng đến để tìm kiếm giúp. Khoảng hơn 9 giờ tối thì một người nảy ra ý kiến là đi hỏi thăm các bệnh viện hoặc trạm xá thử. Tuy chẳng ai mong muốn chuyện xảy ra, thế nhưng cũng đành phải làm theo. Và rồi điều không may ấy đã trở thành sự thật khi mà tìm thấy bà Phượng đang nằm trong bệnh viện huyện, trên người đầy những vết băng bó và nghe đâu bà bị tai nạn giao thông. Còn vì sao không ai thông báo về cho gia đình? Là vì địa điểm xảy ra tai nạn khá xa so với thôn của bà. Trên người của bà lại không điện thoại và giấy tờ tùy thân cho nên chẳng ai biết bà là ai. Đã vậy bà lại còn rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh nhận sự. Hai tin dữ thì Dục liền chạy đến, không biết gã có đau buồn thật không, nhưng cũng lao đến trước cửa phòng bệnh rồi kêu gào. Mẹ, mẹ ơi! Bởi đông bác sĩ bước ra, đưa tay lên miệng giang hiệu cho Dục im lặng rồi từ tốn nói. Anh là người nhà của bà cụ à? Vâng ạ, tôi tôi mẹ tôi thế nào rồi thưa bác sĩ? Bà hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên do bị tai nạn bất ngờ cho nên bà có dấu hiệu của chứng tài biến mạch máu não. Sắp tới tính mạng có thể giữ nhưng khả năng cao là bị liệt. Trời đất ơi! Sao lại ra đông nỗi này? Bây giờ bà cụ còn đang mệt cho nên anh chưa thể vào thăm được đâu. Anh cứ ra ngoài đợi đi. Trong khoảng thời gian ấy thì anh có thể xuống quầy đóng tiền viện phí. Hai hôm nay chúng tôi cứ tưởng bà ấy không có người thân. Vâng hả? Dù lúc này gật đầu lia lia. Tuy nhiên gã chỉ chạy ra cái hàng ghế đá bên ngoài để ngồi. Chứ bây giờ con đánh chết cũng chẳng mo ra được một đồng nào trên người của gã. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau thì Cúc cũng có mặt. Cô chắc lại nhận được tin từ mấy người hàng xóm cho nên vội vàng chạy tới. Vừa trông thấy vợ thì rụng trượn tròn mắt. Nhưng gã còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị Cúc nói trước. Sao rồi, mẹ sao rồi? Rụng lắc đầu ra về thiểu não. Chỉ vào trong chiếc phòng bệnh rồi thuật lại tình hình của bà Phượng. Nghe xong cô có chút thở vào. Trời đất đêm may qua Cái lúc cô Tư gọi không chịu nói rõ ràng. Làm tôi cứ tưởng bây giờ tôi vào thăm mẹ được không? Rộng lúc này liền lắc đầu rồi đáp. Chưa, mẹ còn đang mệt bác sĩ chưa cho vào đâu. Ấm, anh có chuyện này muốn nhờ em được không? Chuyện gì? Hiện giờ mẹ đang cần đóng viện phí nhưng mà anh... Như hiểu ra đường Cúc liền thở dài. Được rồi, cái gì rồi cũng phải đến tay con này thôi. Anh cảm ơn em nhiều. Vừa nói dục vừa toàn đỉnh ôm lấy vợ, nhưng Cúc cũng nhanh chóng giật lùi để tránh né. Kèm theo là một câu nói để lạnh lùng. Anh đừng có nghĩ tôi sẽ bình thường trở lại với anh. Tôi tới đây là vì tình hình của mẹ mà thôi. Nói dứt câu thì Cúc bước thẳng về phòng hành chính của bệnh viện. Dũng có chút tự ái nhưng cũng không muốn làm căng vì sợ vợ sẽ rút lại quyết định không đóng tiền cho mẹ nữa. Gần một tuần lễ trôi qua sức khỏe của bà cũng đã dần hồi phục lại. Chỉ có điều là bà bị liệt toàn thân, miệng cũng không nói năng được gì. Chỉ thỉnh thoảng ú ớ vài câu trong bất lực mà thôi. Chỉ ví điều trị ngày càng đổi lên cho nên Dũng xin bác sĩ cho mẹ của mình xuất viện về nhà. Để bà Phương về đến nhà thì những sự khó khăn lúc này mới bắt đầu ập tới. Bà Phương vì bị liệt cho nên mọi hoạt động đều gắn lên chiếc giường. Chứ kể đến chuyện đi vệ sinh, bà không tự chủ được dùi tuần cả gia quần. Cốc tuy không còn bỏ về bên ngoài nữa, nhưng do bẩn chăm sóc cô tí cho nên không thường xuyên lau dọn cho được. Mỗi lần nhìn đống phân hôi thối sụp lại nóng máu, gã cấu vào người của bà Phương rồi đang nghiến nói, Mẹ kiếp, sao số của tên này khổ thế này chứ? Tự nhiên đang yên đang lành luyện rực họa vật thân. Tuy nhiên thì cái hành động này của gã cũng chỉ để giải tỏa phần nào sự bức xúc mà thôi, chứ cái thân thể bị liệt của Bảo Phượng đâu còn cảm giác gì đau đớn nữa. Trưa nay sau bữa cơm vội vàng, rồi ngồi phịch xuống ghế, từng hơi thở nặng nhọc, khổ qua thôi. Cứ thế này chắc chết sớm mất thôi. Cô đang cho thằng cô tí ăn thì liền góp giọng. Phải chi mà anh có nghề ngỗng đàng hoàng nó Bây giờ có tiền mướn người giúp việc cho mẹ đó. Đằng này... Câu nói của vợ càng làm cho sự bực giọng trong lòng của dục trối dậy. Các liền trợn mắt nhìn vợ. Cô chỉ được cây mồm thôi. Cô làm những cái thời buổi này kiếm việc dễ lắm đó. Tôi cũng xin làm đủ các thứ rồi. Thế nhưng mà đang mang tiền án thì có cho nó nhận. Nếu thế sao anh không cố thuyết phục bởi bán mảnh đất này đi Rồi lại quay ra than trách Cũng là do anh cả thôi Thì đúng là số khổ mà Bán đất Hai chữ được cúc vượt thốt ra Khiến cho Dũng như bừng tỉnh Gã vũ mạnh xuống bàn Đúng rồi Thế mà tôi không nghĩ ra Đúng rồi Sao đấy Anh nói gì Câu nhớ mày rồi hỏi lại Không trả lời vợ vội dục tránh ngay vào trong phòng của bà Phương. Bỏ lát sau gã trở ra với cuốn sổ đỏ trên tay Cái gì thế Đừng nói là anh định bán đất nha Tình trạng của mẹ đang như vậy làm sao mua bán được gì Sao lại không Bây giờ mới đang không còn khả năng tự chủ Cho nên nói về Lý sẽ là người thay thế Trong cái quyền sử dụng đất này Bây giờ tôi thích bán cho ai Thì cũng chỉ cần ký một cái là xong Thật thế sao Thế nhưng mà tôi nghe bảo là giá nhà đất đang hạ Liệu có bán được không Được chứ cô yên tâm tôi có cách Cái cách dùng tìm tới chính là ông hai Nhờ ông giới thiệu cho người môi giới ở trên huyện Và đúng như mọi thứ thật diễn ra suôn sẻ, Đối phương hứa hẹn sang tuần sẽ dẫn người xuống xem đất Diện tích nếu trừ căn nhà đang ở ra thì còn hơn 200m2 Và cái giá dùng được thông báo cho cả mảnh đất ấy là hơn 1 tỷ đồng Nghe đến số tiền quá lớn các liền mừng đến mức run cả tay Về đến nhà thì dùng thì thầm khoe vít cúc ngay, cô thị cũng không vui mừng ra mặt chỉ thì thầm khuyên nhủ, "Khách cho tiền lớn như vậy cũng tốt, nhưng mà anh lo làm ăn để nuôi hai mẹ con tôi đi, đừng có cờ bạc rượu chè nữa, tiền núi rồi cũng hết thôi." Rồi, anh biết rồi mà, yên tâm đi, anh sẽ tìm đường kinh doanh, hai mẹ con em thoải mái mà hưởng thụ. Không chỉ cúc cúc dùng vân tần trong phòng thông báo tin vui cho bảo Phượng nghe. "Mẹ xứng nhất rồi nha." Đợi tôi bán xong đi á, rồi tôi sẽ thuê cho mấy người giúp việc hầu hạ cho mẹ Còn có đồ bổ dưỡng yến xào gà hầm tha hồ mà anh uống nha Nhưng tưởng đâu sẽ thấy được bà Phượng vui thú Thế nhưng không, cả mắt của bà chừng chừng nhìn gã Miệng của bà mấp máy như muốn nói điều gì Rồi cũng nhanh chóng thay đổi thái độ Bà đừng có cứng đầu Bây giờ cái chuyện bán đất là do tôi quyết định Bà không chịu cũng phải chịu thôi Nói dứt câu thì gã quay lưng ra ngoài để chuẩn bị nấu cháo cho bà ăn tối. Vì suy nghĩ chỉ còn làm những việc này một thời gian ngắn nữa thôi, làm cho Dũng phấn chấn lắm. Nấu xong thì gã bảo Cúc hâm lại nồi cơm và đồ ăn từ lúc trưa. Đợi cho bà Phượng ăn rồi sẽ ra, nhưng mà lần này Dũng không thể thực hiện được hành động đó nữa. Bởi khi gã bước vào trong phòng đã thấy bà Phượng nằm bất động rồi ngưng thở, miệng có máu chảy ra. Bà cháu trên tay rơi xuống đất, nghe soảng một tiếng gió to. Rồi bước tới rồi lắp bắp gọi, mẹ, mẹ ơi. Cô nghe đồng thì cúng tử bên ngoài bước vào. Cô cũng sừng sốt không kém gì chồng của mình. Hai người vội vàng chi hô, gọi người tới giúp đưa bà Phượng đi bệnh viện. Thế nhưng không còn kịp nữa, bà ấy đã chút hơi thở cuối cùng của mình theo một cách chẳng ai ngờ được, đó là tự cắn lưỡi tự tử. Đám tang của bà Phượng được cử hành ngay hôm sau. Người trong làng sau khi nghe tin báo rằng bà mất thì cũng không mấy bất ngờ. Thậm chí có người còn thông cảm cho hành động tự sát này. Vì họ đoán là bà sợ mình trở thành gánh nặng cho con cháu. Dùng vào cúc thì chăm lo cho cái đám tang tươm tất lắm. Cho nên cũng góp phần khiến cho suy nghĩ ấy được củng cố. Thậm chí là lúc đưa bà Phượng vào trong quan tài. Dục quỳ xuống đất rồi gào thét khóc ngất lên ngất xuống còn cung thì cũng sụt sùi ôm con trai đứng ở kế bên ba ngày trôi qua đám tang cũng kết thúc khi quan tài của bà phượng nằm sâu dưới bà tấc đất trong khuôn viên nghĩa địa của thôn trên đường về thì cung thì thầm vào tai của trầm mà này chuyện đất cát sao rồi mấy hôm nay im hơi lặng tiếng thế dọc lúc này gật gù ở nhỉ em không nhắc anh trài nhớ đâu lù bù quá để anh hỏi xem thử cậu phước khi nào dẫn người tới xem đất. Về tới nơi thì dùng lít điện thoại rồi gọi ngay cho người môi giới tên Phước kia. Rất nhanh chóng đối phương liền nhấc máy. Alo. Phước đây hả? Anh Dục. Ờ, Lăng hạ đây à Vâng, em chào anh. Câu chuyện nhà xong chưa anh à? Em có ghé qua nhưng mà thấy nhà có tăng cho nên không có tiền trao đổi. Xong cả rồi, chú cứ yên tâm. Anh mới đưa bà cụ ra bãi thăm ma ha. thì khi nào chú dẫn khách tới? Ừ, bây giờ cũng hơi muộn cho sáng mai nhé. Có gì em sẽ liên hệ lại. Ờ, nhất trí anh đợi em nhé Cuộc nói chuyện kết thúc dục quay sang thông báo cho Cúc. Cô có vẻ như cũng hào hứng lắm. Mong sao cho bán màu. chi tiền để dành của tôi sắp hết rồi đấy. Rồi không đủ chi trả thêm thứ gì nữa đâu. Dũng nghe vợ nói như vậy thì liền đáp ngay. Rồi cứ yên tâm đi. Sau khi bán xong ấy tiền sẽ do em quản lý được chưa nào? Nhớ đi nha. Đừng có lúc đó lại đổi ý. Ok. Anh có bao giờ làm thế đâu. Đối như lịch hẹn sáng hôm sau thì vẫn có mật. Ngoài ra anh ta cũng còn dẫn theo một người phụ nữ trung niên. Trong kiểu cách ăn vận của bà ta thì có vẻ như là người có tiền. Nhìn thích dụng Phước nhanh nhỏ giới thiệu. Chào anh à, em được khách tới mua rồi. Đây là chị Huệ chế có mấy căn nhà trên huyện nhưng mà sắp tới em muốn kinh doanh thêm. Cho nên mua mảnh đất này làm kho bãi chứa hàng. Dụng lúc này tươi cười trở tay ra bắt. Tuy nhiên thì bà Huệ có vẻ không được thân thiện cho lắm cho nên gã liền nhủ thầm. Đúng là cái bọn nhà giàu nó hách dịch Có vài ba đồng mà đã lên mặt Cứ để xem sau này mày giàu hay là tao giàu Bà Huệ có vẻ như không quan tâm gì đến dục Bà liền quay sang với người đàn ông bên cạnh rồi hỏi Mấy giờ rồi sao thầy ấy chưa có tới Dạ thưa bà đã hơn 9 giờ rồi Nhưng chắc do không quen đường cho nên là ông ấy tới muộn thôi Để tôi gọi dục Thôi không có cần đâu Nhớ dục rồi làm cho thể ấy phật lòng thì khổ Cứ đợi đi Dù nghe thiết đoạn nói chuyện này, có chút không hiểu cả ấp úng hỏi lại. Thưa bà Huệ, chúng ta còn đợi ai? Tôi tưởng bà là người mua. Đúng, tôi mua. Nhưng đâu phải đất gì tôi cũng mua. Tôi đang đợi một ông thầy phong thủy quen biết đến. Nhờ ông ấy xem hướng đất có hợp với tuổi hay là mạng của tôi không? Khi đó tôi mới có thể xuống tiền. À, à, vâng ạ. Dù gật gù tuy nhiên trong lòng lại chửi thầm. Đúng là cái thứ mê tín đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì ông thầy kia cúng đến khác hẳn với vẻ trịch thượng ban nãy bà huệ lúc này trở nên cung kính một cách lạ thường một câu dạ hay câu vâng chơi hết bà còn dúi vào tay trông ta một sớp tiền dạ thư thầy còn có chút ta lộc gửi cho thầy trước để một lát nữa xong con sẽ gửi thêm ông thầy phong thủy gần gũi nhao mắt hỏi đây là mảnh đất mà bà muốn mua đó hả vâng ạ nó đây bà huệ chỉ khắp một vòng xung quanh, tuy nhiên chỉ trong tích tắc ông thầy nhanh mặt thay đổi thái độ, không không mua được, không mua được đâu. sao vậy thầy? đất có vấn đề gì à? đất có vòng oan khi nặng lắm, lại không hợp với tuổi của bà. đồng vòng coi như là chừng tan ra bại sản đấy. bà huệ lúc này thẳng thốt trời đất, vậy thì thôi tôi tôi không mua nữa. tất nhiên dọc nghe đến đây thì nóng máu, cái chỉ thẳng vào mặt ông thầy phong thủy dược quát lớn. Mẹ kiếp cái thằng thể dòm này. Mẹ ăn nói sẵn bậy cái gì? phong là vông thế nào? Tao ở đây bao năm, mày thích nói láo ăn tiền không à? Chứng kiến sự hung hăng của dục, Phương phải lao vào căn ngăn. Ông thầy kia không những không lo sợ mà còn lắc đầu nói chen. Không chỉ có bảo huệ đâu, ông là chủ mảnh đất thì cũng phải cẩn thận đi. Oán khí ở đây nó nặng nề lắm. Mẹ kiếp oán khí để tao cho mày biết thế nào là oán khí. Dùng đầy phước qua một bên tiền tay vốt luôn viên gạch trong vườn ném thẳng về ông thầy. chúng đoạn bất ngờ ông không né tránh được cho nên ăn nguyên viên gạch to bằng nắm tay vào chán. Máu tươi cứ như vậy mở té ra. Bà Huệ thấy vậy thì liền chu chéo. Trời đất đôi, cô kẻ giết người bà con. Giữa trưa cúc đang ở nhà mẹ đẻ của mình lấy đồ đạc thì hay tin dữ Cô tức tốc chạy đến đồn công an. Dùng lúc này bị tam giữ về... Tội cố ý gây thương tích Nhìn chồng của mình trong cặp cầm tay cô liền chu cháu nói Anh làm cái gì thì hả bị điên hả Bước vào tù nữa sao rồi bậc tức kể lại toàn bộ sự việc Cho vợ nghe Nghe xong cô liền lắc đầu Cho dù người ta có nói gì Thì anh cũng đâu nhất thiết về côn đồ như vậy Giờ thì đẹp mặt rồi Nhưng người ta kiện tụng chỉ có nước vào tù thôi Dùng lắc đầu Không đâu có cho tiền thì lão ta cũng không dám kiện Lão làm nghề bói toán phong thủy truyền 30 tiếng dị đoan. Nếu kiện thì cũng sẽ theo tích cầm. Dạ em giúp anh bảo lãnh rồi mang dưới ít tiền cho lão ta là xong. Cước chừng mắt nhìn tuy nhiên cô cũng đành phải làm theo lời của dục. Đến cuối ngày thì cả hai mới về nhà. cứ ngồi xuống ghế thì cơn suất của lại nổi lên rồi đay nghiến. Đúng là oan ra trái chủ mà. Thật không biết kiếp chức ăn ở thế nào mà bây giờ lại dính vào người như anh. Đang yên đang lành mất gần 5 triệu bạc để bồi thường. Anh thích bị người ta còng đầu lắm mà. Thôi nào, em đừng có giận. Do lúc đó anh bực quá cho nên mới. Chị em nghĩ xem, ai đời nhà mình ở bấy lâu nay? Mà nó bảo là có vong rửa oán khí ai mà không tức. Hả? Anh nói sao? Ông ta nói vậy hả? Cái lúc ở trên đồn anh chưa kể rõ, trên lão ấy dám nói vậy đó. Anh nghĩ em chả giữ được bình tĩnh nổi đâu. Ngay đến đây thì sắc mặt của Cúc có chút thay đổi. Cô bất giác nhìn về cái bàn thờ đang nghi ngút khói của bà Phượng rồi thì thầm. Anh này, lời ông ta nói ngộ nhỡ là thật thì sao? Mẹ mẹ mẹ vừa mới mất mà Thôi đi, em đừng có mà tào lao. Cái bọn thầy ấy chúng nó nói giúp ăn tiền. Nhiều khi làm vậy để mình đút cho nó tiền rồi nó sẽ nói khác cho thôi. Thế nhưng mà ai, ai, anh không thích trùng hợp sao? Em sợ em tức giận chuyện anh bán đất cho nên... Thôi, em lại bắt đầu rồi đấy. Đúng là đàn bà hở tí là lại lo sợ Em với con mụ huệ kia cũng chẳng khác nhau là bao Nói đến đây gặp bước lại chút bàn thờ của bà Phượng thắp bột nén hương Rồi lâm dầm khấn vái Thưa mẹ Mẹ sống con thác thiên thì phù hộ cho con mau chóng bán được mảnh đất này Con lấy tiền đó làm ăn đổi đời Cần công xe cống kiến hương hòa cho mẹ Không thuộc kém bất cứ ai đâu Khấn xong dục cắm nén hương vào đư Rồi chắp tay lại mấy lệnh Xong xuôi các bước thẳng ra ngoài Để chồng đi khỏi cũng vẫn chưa dứt ra được Ánh nhìn của mình về phía bàn thờ của bà Phượng Một ánh nhìn đầy lo sợ Mà sự lo sợ này không hề bình thường Bởi nếu đúng như lời của ông thầy phong thủy kia nói Thì cũng biết những oán khí kia đang tích tụ trên mảnh đất này Đều từ cô mà ra Hay là nói đúng hơn việc bà Phượng gặp nạn rồi mất Cũng có một phần đóng góp của Cúc ở trong ấy ngọn nguồn của sự việc bắt đầu từ hai hôm trước ngày xảy ra chuyện. Bà Phượng đang hái rau thì thoáng thấy bóng người đứng trước cổng nhà mình. Đây là một người đàn ông chừng 30, đeo cặp kính đen, còn cách ăn mặc thì bụi bặm lắm. Đoán đây là mấy người bạn du thủ du thực của con trai đến tìm, cho nên bà cũng không quan tâm. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi thì bà mới giật mình. Cúc, Cúc ơi! Thì ra người đàn ông này tìm con dâu của bà chứ không phải là dục. Tò mò bà đặt thúng rau xuống đất rồi lọ mọ bước tới. Chào cậu, cậu tìm ai? À, vâng, à, cho hỏi đây có phải là nhà của Cúc không? Đúng, mà cậu tìm nó có việc gì? Ở quê hóa quá. Cháu tìm mãi, bác chắc là mẹ của cô ấy, cháu tên là Hoàng bạn trai của Cúc. Cái gì? Cậu có nhầm không? Còn Cúc sao lại là người yêu của cậu được nó nhầm sao được hả? Cô ấy có phải tên là Nguyễn Thu Cúc không hả? Cháu còn có cả ảnh đây mà Vừa nói người đàn ông tên Hoàng kia lấy điện thoại ra Mà một tấm ảnh cho bà Phượng xem Và càng bất ngờ hơn nữa Người trong tấm ảnh này là Cúc con dâu của bà Bác xem này có phải cô ấy không? Đúng, đúng rồi Nhưng sao lại Dạ chả giấu gì bác Cháu quen Cúc từ gần 2 năm Nhưng mà do có việc nên cháu phải đi nước ngoài làm ăn Bây giờ về rồi cháu hỏi thăm mấy người bạn của cô ấy trên huyện Thì mới tìm được địa chỉ Trời đất Cậu có nghiêm túc không? Làm sao lại vậy? Chứ con cúc nó... No, nó no... Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Hoàng giao lên. Anh ta nghe máy và dừng như đây là một cuộc gọi khá quan trọng. Nghe xong Hoàng thì thầm. À dạ thưa bác. Cháu có chuyện gấp cho nên phải đi phiền à bác khi nào mà cúc về. Nhắn với cô ấy là cháu đang ở khách sạn Hoa Hồng trên huyện. Có mang nhiều quà về cho cô ấy thưa bác nhé. Rồi hôm nào rảnh cháu sẽ tới thăm và thư chuyện với bác sau. Để cho đối phương đi khỏi bà Phượng vẫn chưa hoàn hồn. Bởi bà làm sao có thể tin được những gì đối phương vừa nói. Nhưng có vẻ như người tên Hoàng này không hề nói dối. Cũng chẳng có lý do gì để phải đùa giỡn như vậy. Nghĩ ngợi thêm một lúc bà quyết định đi tìm gặp Cúc để hỏi cho ra nhẽ. Đến nhà con dâu bà cũng tinh ý. Sợ chuyện lọt ra ngoài không hay. Cho nên gọi Cúc ra tận ngoài sân để hỏi. Và tất nhiên là Cúc chối đầy đầy cô lắc đầu. Mẹ à, mẹ nghe ai nói bậy bạ vậy? Con làm gì quen ai ngoài anh Dục đâu Nhưng mà cậu ta không có nhưng nhị gì hết Nhiều khi người ta lừa đảo đi mẹ Mẹ đừng có cố tin Thôi mẹ về đi con bận rồi À ờ Thôi mẹ về nha Sau khi mẹ chồng đi khỏi Cúc mới lộ rõ về sợ hãi Bởi Hoàng đúng là người yêu của cô Đặc biệt hơn là anh ta không hề biết Trong thời gian hai người quen nhau Cúc đang là vợ của Dục Khi đó bởi chán nản với người chồng vô thích sự Cúc thường xuyên lên trên huyện chơi với mấy người bạn đồng nghiệp cũ. Và trong một lần nọ cô gặp được Hoàng, cả hai trò chuyện rất hợp, còn ăn nằm với nhau ngay đêm đầu tiên. Đối với Cúc, Hoàng tuy cũng chưa có tiền bạc gì, nhưng về phẩm chất đạo đức hơn hẳn dục, và lại anh ta còn ngay thưa tới mức không hề nghi ngờ gì cả. Mới quan hệ kéo dài được hơn 5 tháng, Hoàng đồng hồ sơ xin đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Cô cũng vì vậy mà cắt đứt liên lạc bởi cô nghĩ Vui chơi đến đây đã là đủ Cô không trông mong gì chuyện sau này hoàng trở về Rồi tiếp tục quen nhau những tưởng đâu mọi thứ sẽ như vậy trôi qua Cho đến tận hôm nay Bỗng trong cô cảm thấy lo sợ Bởi với người có tính nóng nảy như dục Nếu biết mình bị cấm sừng thì chắc chắn không tha cho cô Chưa kể dục lại có tiền án Nhớ đầu máu liều nổi lên Gã giết cô như mấy vụ điên tình trên mạng thì khốn. Thế là Cúc tự nhủ không thể để cho bà Phượng biết chuyện được. Bà ấy biết thì dục cũng sẽ biết. Thế là Cúc vội vàng lái xe chạy lên khách sạn Hoa Hồng trên huyện để gặp Hoàng với mục đích nói lời chia tay, đồng thời yêu cầu anh ta không được đến nữa. Và rồi đi được một đoạn thì Cúc nhận ra một bóng người quen thuộc phía trước. Đây chính là bà Phượng, bà không về nhà, bởi đoạn đường này dẫn lên huyện. Cúc thầm nhủ, trời đất, mới định đi lên gặp anh Hoàng sau Càng lúc thì càng cảm thấy sợ hãi, Cúc ngừng lại. Còn bà vườn thì vẫn tiếu tách đạp chiếc xe đạp phía trước. Không, không thể như thế này. Đúng lúc này một chiếc xe máy của đám thanh niên chạy ngược chiều phóng tới, quẹt vào chiếc xe đạp của bà Phượng. cú va chạm làm cho bà mất đà ngã nhào xuống đường. Cứ như vậy bà lăn đồn mấy vòng trên mặt đất tay chân chảy đầy máu trên đầu còn có một vết thương khá lớn đám thanh niên sợ quá chạy đi mất hút cúc ngừng xe lại rồi bước tới trợn mắt nhìn mẹ trầm bà Phương thì giơ cái bàn tay yếu ớt của mình lên rồi run rẩy cúc cứu mẹ cứu cúc đảo mắt nhìn khắp xung quanh cúc cũng đưa tay vào trong túi để lấy điện thoại gọi xe cấp cứu nhưng rồi cúc dừng lại mẹ à con không thể con xin lỗi Nói xong cô vội trở lại xe cùng mình cứ như vậy chạy đi. về đến nhà Cúc leo thẳng lên giường cô chùm chăn kín mít rồi thầm cầu nguyện cho vụ tai nạn sẽ làm cho bà Phượng chết đi. Có như vậy thì cô mới thoát nạn. Ngày qua ngày vẫn chưa có tin tức gì của mẹ chồng làm cho Cúc hồi hộp và lo lắng. Nhưng cô lại không dám gọi vì sợ dục nghi ngờ. Cho đến khi nghe thông báo rằng bà Phượng nằm trong bệnh viện thì cô mới giật mình bấy ấy còn sống sau Chết rồi, mình phải làm thế nào đây? Tuy nhiên, vận may có lẽ Cốn còn mỉm cười Khi tuy bà Phượng không chết Nhưng tình trạng của bà bấy giờ Làm sao có thể vạch trần sự thật Để cho yên tâm Cúc tìm gặp Hoàng rồi cắt đứt quan hệ Anh ta ban đầu sốc lắm Thế nhưng khi biết đối phương đã có chồng Cho nên cũng không muốn can dự vào nữa Mọi thứ cứ như vậy trôi qua Cho đến tận khi bà Phượng chết thuốc mới thực sự thở vào nhẹ nhõm. Trở lại vít thực tại, cô nhìn về ban thờ của mẹ chồng rồi chấp tay lại, lầm dầm khấn vái mấy câu rồi nhòm dậy, vội vàng chạy về phòng Lại nói về dùng gá đăng cơn buồn bực trong người, cho nên ra quán của ông hai ngồi uống rượu, cho đến tận khuya mới mở về. Công may là ông hai biết tin đối phương đang chuẩn bị bắn, cho nên cũng thoải mái cho gã thiếu nợ bước ra khỏi cửa quán dùng chân nam đá chân chiêu chiếc xe máy cả tầng tính đến tận bây giờ vẫn chưa có tiền để đi chuộc gã phun một bãi nước bọt rồi lảo đảo từng bước để về nhà nhưng đi được một lúc thì dục dựng lại bởi hai bên tai của gã văng vẳng tiếng của người gọi dục ơi dục ơi lúc đầu thì có thể nghĩ là nghe nhầm thế nhưng tiếng gọi tiếp theo lại không thể nhầm lẫn được đi đâu nó rõ ràng lắm. đúng là có người vừa gọi tên gã, dùng đâm mắt nhìn xung quanh, cố gắng xuyên qua cái màn đêm đen ngột phía trước. ai đây? Dùng hỏi lại nhưng không có một ai đáp lời của gã. đợi một lát không nghe tiếng gọi nữa, gã mới quay lưng bỏ đi. thế rồi vừa mới quay đi thì tiếng gọi kia lại vang lên, dùng đâm cáo cái chửi đồng. mẹ nó ai đây? cơ ngon bước ra đây. Vừa nói, Dục vừa quay lại sau lưng của mình, nhưng vừa quay ra đến nơi thì gã dừng lại. Bởi trước mắt cô gã bây giờ đúng là có bóng người, và cái bóng người này không phải ai xa lạ, chính là bà Phượng. Bà mặc một bộ quần áo lụa màu trắng, giống hệt với bộ được mặc trên người bà lúc khâm liệm. Khương mặt của bà trắng bệch, hai con mắt đen ngòm sâu thẳm như một cái hố phù tận. Bà đứng ngay trước mặt của Dục, miệng liên tục cất tiếng. Sục ơi, mẹ nhớ con quá, con đi với mẹ cho vui, con xuống chơi với mẹ cho vui nha. Quá kinh hãi Dục lúc bấy giờ chỉ biết ú ớ, nhưng không ngừng lại ở đó, bà Phương bắt đầu nhoèn miệng cười. Và cái điều cười của bà nó kinh dị lắm, bởi khóe môi của bà mở rộng ra đến tận mép tai. Cái miệng toan hoác ấy mở rộng ra, như có thể nuốt luôn cả đầu của Dục vào trong. Dục ơi, mẹ nhớ con lắm. Tiếng gọi đó lại vang lên. Dục lúc này như là chết đứng. Thế nhưng rồi gã bừng tỉnh cố gắng lấy hết sức bình sinh để chạy. Dục không biết mình chạy đi đâu và đến đâu. Gã chỉ biết có một suy nghĩ trong đầu là phải chạy trốn. Chạy trốn chính cái hình ảnh kinh dị của mẹ mình mà thôi. Dục cứ chạy như vậy cho đến khi ngã quỵ xuống đất vì mệt hai mắt của gã mở dần đi. Bề tài vẫn còn văng vẳng tiếng gọi. Dục ơi, con ơi, đừng, dừng qua đây. Chỉ nói được đến đây thì hai mắt của Dục tối sầm lại. Sáng hôm sau mấy người đi làm đồng phát hiện Dục nằm ngất trên vệ đường trong tình trạng bất tỉnh. đến tận trưa Dục tỉnh lại nhưng trong anh ta lúc này hết sức bất ổn. cụ thể hai mắt của Dục trợn ngược. Không có chút thần sắc nào mà trông đỡ đẫn lắm. Khương mạnh của gạng hốc hác thấy rõ. Và đặc biệt cá luôn miệng gọi tên của mẹ mình giống như bà đang ngồi ngay bên cạnh vậy. Chứng kiến tình trạng này không ít người cảm thấy nổi cả da gà. Cúc hay tin thì cũng nhanh chóng có mặt. Cả đêm qua không thích chồng về cúc cũng chỉ nghĩ là rục nhậu nhẹt. Một phần sợ chuyện của bà Phượng cho nên cô ấm thẳng cu tí chạy về nhà mẹ đẻ của mình anh dục anh dục anh bị sao thế vừa trông thấy vợ dục bất ngờ không còn cười nói ngô nghê như trước nữa mà cương mặt trở nên dữ tợn. dục lao đến chỗ của cúc đưa tay túm lấy tóc cô rồi đấm đá túi bụi miệng dục còn gầm gừ lên mấy câu đại loại như con đàn bà độc ác con đàn bà lăng loạn mày chết đi cứ may trong vòng lúc này còn có mấy người y tá nữa cho nên họ mới chạy tới tất cả hai ra cứu sở đến mức ngáy hốc cả miệng, còn dũng thì vẫn không ngừng gào thét đòi lao vào người vợ để tấn công bất cứ lúc nào. thấy không ổn, các bác sĩ sau đó cho dũng chuyển viện lên khoa thần kinh huyện để điều trị. tuy nhiên lên đến nơi thì dũng đột nhiên bình thường trở lại, gã luôn miệng đòi về, nhắc đến tên vợ con, rồi bảo mình không ốm đau gì cả. các bác sĩ theo dõi thêm hai ngày nữa và đúng là dũng tâm bình thường trở lại. Thế là gã được xuất viện. Cúc tất nhiên là lo lắng, bởi sau lần bị chồng tấn công cô không dám tới gần đối phương thêm nữa. Về đến nhà, Cúc cẩn thận gọi cho người nhà của mình tới cùng. Gần một tuần trôi qua khi nhận thấy đúng là Dục rất bình thường trở lại, cô mới bảo mọi người ra về. Cúc cũng, cũng thử hỏi xem Dục có nhớ được chuyện gì không, thì gã ta lắc đầu, thậm chí còn bảo vợ mình nói dối để trêu chọc. Các bảo chỉ nhớ đừng cái đêm đi uống rượu về rồi trúng gió nằm ngất đi mà thôi Ngay như vậy cứ cũng không muốn khơi lại chuyện cũ nữa Cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu ổn định trở lại Tiền vui tiếp tục tìm tới Khi mà Phước lại xuất hiện Lần này anh ta mang bọn vị khách khác tới để xem đất Không như bà huệ vị khách này chẳng cần thầy bà gì Sau khi bàn bạc giá cả thì đồng ý xuống tiền đặt cọc ngay Đứng trước số tiền lớn cúc vui mừng lắm cô thầm nghĩ. Sau những sóng gió thì giờ đây mình có thể sống những tháng ngày hưởng thụ được rồi. Nhưng cái niềm vui ngắn chẳng tẩy gan. Bởi ngay hôm sau trong nhà bắt đầu xuất hiện những sự việc kỳ lạ. Bắt đầu từ việc đồ ăn mới nấu đã ôi thiêu chỉ trong một thời gian ngắn. Đồng hồ thì không chạy, tuần dừng lại ở đúng 6 giờ 30 phút. Chưa kể đến lúc trưa thằng cu tí đang ăn cơm, nhìn vào góc nhà rồi bật cười. Tay vẫy vẫy như thể đòi bế, mặc dù trong chỗ ấy không hề có người. Đến chiều rục hoàn tất giấy tờ trên ủy ban xã thì trở về. Cốc liền đem những chuyện kỳ lạ này nói. Nhưng ngay lập tức rục liền gạt đi, anh phỉ cười. Em làm sao vậy? Mấy cái này mà cũng hết sức bình thường thôi mà. Nhưng mà thôi anh đang mệt. Anh muốn nghỉ ngơi một chút. Em cho con ăn uống rồi cũng lo nghỉ sớm đi. Sắp tới ngày rũ 49 ngày của mẹ rồi đấy. Vâng ạ em biết rồi Cúc thở dài lọ mò xuống bếp Khoảng hơn 9 giờ tối thì mọi thứ cũng xong Cúc bế thằng cu tí vào phòng Dùng thì nằm ngủ say như chết từ bao giờ Không muốn đánh thức chồng dậy Cúc đặt con trai vào trong nôi Rồi nhẹ nhàng leo lên giường Từ từ chìm vào trong giấc ngủ Nằm được một lúc thì cô giật mình thức giấc Và rồi cúc nhanh chóng nhận ra Dù không còn nằm kế bên Anh ấy dậy rồi sao Cô thầm nhủ, công dễ hiểu thôi bởi dục ngủ sớm, giờ gã dậy rồi ăn uống là điều hết sức bình thường. Cốc lại thằng người nằm xuống cố gắng ngủ lại, nhưng cũng đúng lúc ấy cô nghe một giọng cười vang lên. Cái gì thế? Tuy cái giọng cười không quá lớn nhưng đủ để cho cốc nghe thấy, cô tò mò cất tiếng gọi. Anh dục anh đấy à? Thêm một lần nữa tiếng cười kinh dị lại vang lên, cô không thể ngồi yên cô nhỏm dậy bước xuống giường. Khi cánh cửa phòng vừa được mở ra Cúc như muốn đứng tim Bởi đập vào mắt lúc này là hình ảnh của Dục Anh ta đang đứng ngay trước cửa phòng Cúc thét lên Trong sự kinh hãi Dùng bấu lấy vai của vợ rồi thì thầm Ủa em hét cái gì đó Anh làm em giật cả mình Sao tự nhiên ở ngoài này thế Anh đói bụng cho nên dậy kiếm gì ăn thôi v Vừa rồi em có nghe tiếng cười kia không Tiếng cười nào ai cười Em không biết Nhưng em nghe thì đáng sợ lắm sao ơi làm gì có ai Thôi em lo ngủ đi Sáng mai còn nhiều việc phải làm lắm Dù kéo vợ trở về giường ngủ Cô còn chưa kịp định thần Thì đã nghe tiếng ấy đều đặn của chồng vang lên Cô nhú mày rồi lẩm bẩm, Chả lẽ là mình nghe nhầm Nghi mãi thì thấy cũng không thông Thế là Cúc đành mặc kệ tiếp tục nhắm mắt đi ngủ với hy vọng cái ngày kỳ lạ như hôm nay sẽ trôi qua Nhưng không Ngày sáng hôm sau thì sự hoang mang lại nhân lên gấp đôi. Thế nhưng không, ngay sáng ngày hôm sau thì sự hoang mang lại nhân lên gấp bội. Bởi cúc xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng thì nhận ra miếng thịt lợn sống trong ngăn đá tủ lạnh đã bị lấy ra ngoài. Đã vậy còn có một vết cánh ngập đến quá nửa. Cái gì thế này? Đúng lúc đó thì dục mở cửa phòng bước ra, cúc đem theo miếng thịt dựa lên trước mặt rồi hỏi Anh, cái này anh làm à? Hả cái gì thế à... Dùng nhìn miếng thịt nhăm nhở vít cắn trên tay của vợ rồi vì cười Sao thế Anh ăn không được à? Không phải Nhưng sao anh lại cắn thịt sống anh bị điên à Sống đâu mà sống nó chín rồi Vừa nói Dùng vừa bước tới giật lấy miếng thịt rồi cho vào miệng nhai Ngon thật đấy Thịt đem mua ở hàng nào mà ngon thế Khỏi phải nói cúc sợ đến xanh cả mặt bởi trong rùa lúc này chẳng khác nào một con quái vật trong những bộ phim kinh dị. chưa hết đến trưa thì màn ăn tươi sống của rùa phát triển thêm một tầm cao mới. cá nhân lúc vợ không để ý thì lèn xuống bếp lấy con cá chép còn sống bơi trong cái chạn nước rồi kinh như vậy cho vào miệng cắm phầm phập từng nhát. đến lúc cúc phát hiện thì con cá chỉ còn lại mỗi chiếc đầu. quá kinh hãi cô gọi cho người nhà mình tới rồi đưa rùa vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu rồi rửa ruột, Dục nằm hôn mê trên giường bệnh. Nhìn gương mặt hốc hát của chồng Cúc liền đầm bầm. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Mình chắc không thể ở đây được nữa. Anh ta bị điên rồi. Ở lại như thế này hoang mang câm chừng. Nói là làm Cúc tức tốc chạy về sắp đồ đẳng với mục đích về nhà mẹ đẻ để sinh sống. Giờ Cúc cũng chẳng thiết tha tiền bán đất của Dục nữa. Cái mạng lúc này mới là thứ quan trọng về đến nơi cô gửi thằng cu tí đi trước Rồi quay lại bắt tay vào xếp quần áo mỹ phẩm cũng như các món đồ dùng cá nhân Đến khoảng hơn 5 giờ chiều Thì mọi thứ nằm gọn trong hai cái vali Kéo chúng trên tay cô lầm bầm Xong rồi Tạm biệt cái xó này thôi Thế nhưng khi cánh cửa phòng vừa được mở ra Thì cúc sững sờ lắm Bởi chức mạnh của cô đang là dục Cá đứng thủ lụ ở ngay đó Gương mạnh của gã teo thóp lại cảm mắt thì đờ đẫn như thể một con người khác vậy cúc thụt tụt lại mấy bước à, à, anh sao lại về đây anh đang ở bệnh viện nghỉ ngơi chứ Nốt nurse này càng hiện hữu hơn khi mà cúc thấy trên tay của dục bấy giờ đang cầm một con dao trăng gạt lấy nó từ bếp mỗi dao sáng loáng bất chợt làm cho cúc cảm thấy lạnh sống lưng của ớp úng dục anh định làm gì đấy đừng có đùa dẫn như vậy em la lên đây Dẫu khách hàm nhìn về chiếc vali rồi gần rộng Mày làm cái gì đấy Định đi đâu hả Em về nhà mẹ ở ít hôm Bên ấy đã có việc Việc gì Hay là mày định trốn tao Ai anh đi nè Xe phải trốn anh chứ anh, anh Rồi con đâu Con nó nó đang bên ngoài sao vậy Anh muốn gặp nó để em đi chở nó về đây Vừa nói cúc vừa toàn định bước đi Thế nhưng dục liền giữa con sao Mày đứng lại đó Cúc lúc này sợ đến xanh cả mặt. À, anh đừng có làm như vậy, em, em sợ lắm. Mày sợ sao? Nghe tao hỏi đây, thằng Tý có phải con của tao không? Câu hỏi này của Dục khiến cho Cúc như là đứng cả tim cô lấp bắp lắc đầu. Anh nói nhăng nói cuội gì thế? Thằng Tý không phải con của anh thì con của ai? Thật hả? Hay đó là con của thằng Hoàng? Cái tên đừng dùng nhắc tới càng làm cho Cúc muốn chết đứt. Cô vội vàng quỳ sụp xuống chắp hai tay rồi van vái. Anh ơi, anh tha cho em, em chốt ra em xin anh. Là em chốt ra anh biết cả rồi, thì em, em xin anh, xin anh tha cho em. Đúng là có một chuyện, cô vẫn không thể xác định được, đó chính là thằng cu tí có phải con ruột của rục hay không. Bởi thời gian cô quen hoàng rồi chia tay, thì cũng trùng khớp với việc mang thai thằng cu tí. Anh ơi, anh nghe em nói này, em thề thằng tí là con của anh, anh nghe em nói đi. Thế nhưng có vẻ như lúc này mọi sự giải thích đều vô nghĩa, cơn mặn của rụm trở nên sám xịt, từng đường gân trên tay cổ và chán của gã nổi lên cuộn cuộn. Có thể nói cúc cảm thấy sự nguy hiểm đang đến với gần mình hơn, cúc lúc này chấp tay. Anh ơi, thằng Hoàng, thằng Hoàng nói, nói cho anh biết phải không? Nó, nó thêm nắm thêm muối để phá vỡ hạnh phúc vợ chồng mình. Em chỉ nói chuyện với nó thôi, chứ không cắm sừng anh đâu, à, anh tin em đi. Tiếng cười phát ra từ cổ họng của Dục, âm vực không phải là của gã mà nó thê thé. Nghe y hệt đi tiếng cười Cúc nghe thấy vào đêm qua. Dùng chừng mắt rồi cười gần. Đồ thứ giãn độc, tao đây, mẹ chồng của mày đây. Nói dứt câu thì Dùng giơ thẳng mũi dao lên, cứ như vậy nhắm thẳng hướng Cúc mà đâm tới. Nghe tiếng là thất thanh vài người trong xóm lúc này vội vàng chạy tới. Nhưng cánh cửa nhà lúc này đã khóa chặt. Họ thử gọi rụng vào Cúc nhưng chỉ có tiếng lang hết tiếng cười, tiếng khóc và những tiếng riêng dị đồng loạt phát ra bên trong bà thôi. Trừng nửa giờ đồng hồ sau cánh cửa nhà được phá tung, đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng đầy kinh dị. Cúc nằm gồm giữa vũng máu, phần đầu của cô bị chấm đứt lìa, một bên mắt lồi ra ngoài không thích con người đâu. Ngồi kế bên là dụng vật tất nhiên con người của Cúc được tìm thấy ở trong miệng của gã ta. Chứng kiến cảnh tượng này ai nấy đều tỏ ra ớn lạnh và tợm lợm. cơ mấy người thanh niên bảo gan lúc này mới từ từ tiến lại. Họ dần lấy con dao trên tay của rục rồi hẹn nhau giữ gá lại gọi công an tới. Dù được cầm tay dẫn đi, thi thể của cúc được đem ra. Nhưng với tình trạng này thì át hẳn, không thể nào có thể đưa cô đi cấp cứu được nữa. Sau khi gây ra thảm án rục không những không nhận tội mà còn bảo không nhớ gì, Các còn cười nói một mình Nhắc đến tên của người mẹ quá cố Sau mấy bài kiểm tra của các bác sĩ Thì Dùng được kết luận là tâm thần phân liệt Vụ án cũng vì vậy Không thể tiếp tục luận tội để xét xử rùng được đưa vào trong bệnh viện tâm thần Nhưng chưa đầy nửa ngày Gã chèo tường trốn về nhà Lúc người ta tìm thấy Dùng Thì đã thấy gã nằm gục trên bàn thờ Của bà Phượng Trên cổ cắm sẵn con dao lút cả cán Thế là lại thêm một mạng người nữa ra đi Sau khi đám tang của Dục Hoàn Tất từng chừng đâu mọi thứ sẽ khép lại, thế nhưng không, cái mảnh đất và căn nhà của gã trở thành một nơi đầy đáng sợ. Theo những người hàng xóm thuận lại, họ vẫn thường xuyên nghe thấy những tiếng khóc thút thít, tiếng lặng hết xin gì. Người đã đặt cọc mua mảnh đất này một đi không trở lại, chấp nhận mất tiền cọc. Bấy nghe đâu khi ông ta ngủ mơ, thêm một người phụ nữ lớn tuổi đuổi đánh, bảo là không cho động tới đất của mình. Lúc tình dậy ông miêu tả về hình dáng của người phụ nữ kia thì hoàn toàn giống nghẹt với nhân dạng của bà Phượng. Thế là cả căn nhà cùng mảnh đất rơi vào tình trạng than hoang, người ta thậm chí còn không dám tới gần. Năm năm trôi qua, thằng cu tí bây giờ đã lớn lên, chỉ còn vài ngày nữa là cu cậu vào lớp một. Thằng bé được như hôm nay đều nhờ cả vào tay của bà Hiền mẹ của Cúc cũng chính là người nhận cưu mang cháu ngoại khi thảm án của con gái của bà diễn ra chiều nay sau khi ủi xong bộ quần áo sơ mi trắng cho cháu trai bà hiền ra ngoài chợ mua một bó hoa cúc cùng với mấy thứ hương đèn bánh trái rồi đem đến căn nhà bỏ hoang đến nơi bà cẩn thận bày biện chúng xuống chiếc cánh cổng sập sệ với mấy nén hương trên tay bà hiền nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm thưa chị thông gia cùng hai đứa dục cúc Sắp tới ngày vào lớp một của thằng Tý, tôi tới đây để báo cho mọi người hay, rồi cũng mong mọi người sớm siêu thoát. Đừng vướng bận ở đây nữa, Tôi lỗi ai gây ra cũng sẽ cố ơn trên soi xét. Tôi... Chưa dứt câu thì mấy nén hương bất ngờ phụt đen cháy dữ rồi, bà hiền đánh hoàng đánh rơi cả chúng xuống đất. Phải mất một lúc sau bà mới định thần lại được, còn mấy nén hương kia thì bị lửa làm cho tàn gần hết. Bà nhòm dậy thở dài rồi lắc đầu. Đúng là oán nghiệp, oán nghiệp không tan mà. Nói giấc câu thì bà quay lưng rời đi. Đúng lúc này từ bên trong cái vách tường hoang phế của căn nhà có ba cái bóng người lờ mờ ẩn hiện nhìn theo. Tất cả cũng chỉ tồn tại chưa đến 10 giây rồi đồng loạt tan biến vào hư vô. Công trong đêm hôm đó trời nổi cơn giông tố bồn tia xét đánh thẳng xuống làm cho phần mái nhà còn sót lại của căn nhà hoang vỡ tan. Ở những căn nhà xung quanh, người ta nghe thấy tiếng hét như là muốn xé toạc bầu không khí vàng đền rồi tắt điểm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.